phàm Nhân Tu Tiên Chương 364 Cô Đảo Cử Chu Đầu thật nặng, đây là cảm giác đầu tiên của Hàng Lập sau khi tỉnh lại. Khi hắn cùng khúc hồn bắt đầu truyền tống từ trong hoàng quan, hắn chỉ cảm thấy áp lực thật lớn từ bốn phía. Nhưng may mắn là Đại Na Di Lệnh trong tay hắn phát ra thanh quan nhàn nhạt. Lập tức áp lực chung quanh hắn hoàn toàn biến mất. Nhưng ngay lúc này, linh lực trong cơ thể hắn bắt đầu điên cuồng, rót vào trong lệnh bài. Chẳng qua, trong lòng hàng lập đã sớm có chuẩn bị, cũng không có kinh hoàng bao nhiêu. Những biến hóa này đều đã được nhắc đến trong những ngọc giảng nói về Đài Na Nhi lệnh. Chỉ trong chốc lát sau, pháp khí liền đình chỉ hấp thu linh lực, hơn nữa hoàng quang cũng đã tiêu tán. Hắn cùng khúc hồn đã xuất hiện ở một địa phương mơ hồ. Ánh sáng rất tồi, hàng lập căn bản không thể nhìn thấy rõ tình hình ở bốn phía. Nhưng xung quanh, Hoàn toàn yên tĩnh, không có những người khác tồn tại tại nơi đây. Điều này khiến cho trong lòng hắn nhất thời an tĩnh hơn nhiều. Vừa muốn nhất chân bước ra khỏi trần pháp, nhưng khi một chân hắn vừa mới bước ra ngoài, liền cảm thấy một trần trời xoay đất chuyển. Hai chân mềm nhũng ngồi trên đất, khó chịu, thiếu chút nữa là nôn mửa tại chỗ. Hạng Lập biết, đây không phải là do khoảng cách truyền tống xa mà hắn có phản ứng như vậy, hoàn toàn là do tu vi của hắn lúc này rất thấp.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 Quả nhiên, dẫn với hoàn toàn suy nghĩ của hắn, đề này chính là một gian thạch ốc không người, hơn nữa bốn phía đều trống không, không hề có một vật nào, chỉ có một phiến thạch môn ở phía trước. Hàng Lập quay đầu nhìn truyền tống trận đã bị phá hư kia, do dự trong chốc lát liền đi tới trước thạch môn kia dùng sức đẩy mạnh nó. Kết quả lại khiến cho Hàng Lập cảm thấy ngoài ý muốn, thạch môn lại bị dễ dàng đẩy ra ngoài. Đây là... Hàng Lập lộ đã vẻ giật mình.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 Mà khúc hồn ở phía sau hắn theo sát nửa bước không rời. Cầu thang cũng có vẻ rất dài, đến khi Hàng Lập đi qua một khúc quanh liền phát hiện lối ra, nhưng lại bị một khối đá núi lớn chắn ở phía trước. Hàng Lập khẽ như mày, không do dự, ra một mệnh lệnh cho khúc hồn. Phá vỡ nó ra. Hàng Lập nói xong, liền lươi về phía sau một bước, mà khúc hồn lại nhanh chóng tiến lên, dường ngân kiếm trong tay lên cao, chém khối đá này tự như là đầu hữu vậy. Nhất thời từ bên ngoài truyền đến ánh nắng thật chói mắt, đồng thời cùng với nó còn có luồng không khí rất mới mẻ. Hàng lập hít sâu một hơi, sau đó thở ra một cái thật dài. Từ lúc truyền tống trần đi tới nơi này, sau khi phát hiện trong không khí có mùi vị lạ, hắn cũng không dám hô hấp nhiều, thẳng đến khi bị buộc phải nín thở. Hôm nay, cuối cùng hắn cũng đã giải phóng ra bên ngoài. Chạm qua hắn có điểm nghi hoặc, không khí trong này như thế nào lại có chút ẩm ướt, còn có một ít vị mặn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 Hàng Lập sờ vào cái mũi của chính mình không khỏi cười khổ. Phiền toái này không nhỏ chút nào. Mặc dù nơi đây không hề có bất kỳ nguy hiểm gì, nhưng hắn có thể ở trên đảo này tu luyện hay sao? Nơi đây, linh khí rất thấp. Bởi vì muốn điều chế linh dược cũng cần một địa phương có nhiều linh khí mới được. Nếu không được, hắn cho luật dịch vào thì ngày hôm sau lên thảo cũng sẽ bị chết đi. Hơn nữa những linh dược cực kỳ trân quý lại càng cần nhiều linh khí hơn rất nhiều. Điều này cũng khiến cho Hàng Lập Cũng cảm thấy bất đắc dĩ Hàng lập điều khiển thần Phong Chu Bay quanh đảo một vòng rất lớn Rốt cuộc khẳng định vùng phù cần tiểu đảo này Không có bờ biển hay là bóng dáng Của một hòn đảo nào Hơn nữa ở trên đảo này Ngoài tảng đá cây cối Cùng một ít những con rắn nhỏ ra Cũng không hề có một động vật nào còn sống khác Vì vậy hắn cũng chỉ có thể thở dài Quay trở về sơn đồng Sau khi tiến vào trong sơn đồng Hàng lập không nói lời nào liền ở ngay đồng khẩu vùi đầu ngủ một hồi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 Dưới một vách núi, tìm một khối nham thạch không lớn lắm trở lại đồng khẩu phá hỏng kia. Tiếp theo, hắn mang theo khúc hồn bay vòng phù cận trong chốc lát, liền dễ dàng xác định được nơi mặt trời hạ xuống, không hề quay đầu mà bay đi luôn. Theo suy đoán của Hàng Lập, một khi đã có người kiến thiết truyền thống trần trên đảo này, vùng phù cận này khẳng định là phải có hòn đảo nào đó hay là có lục địa mới đúng. Nếu không, ai lại ăn no rượn mỡ kiến thiết một cổ truyền thống trận, quý giá tại một cô đảo như thế này. Đương nhiên, Hàng Lập cũng không biết phương hướng nào mới phải, nhưng hắn đã nghĩ rất tốt, chuẩn bị dọc theo phương hướng này bay vài ngày đêm. Nếu như không có tu sĩ nào hoặc là không có tôn tích của phàm nhân, thì hắn sẽ theo phương hướng kia trở lại. Tuy loại phương pháp này cực kỳ ngu dốt, nhưng Hàng Lập đứng trên mặt biển lạnh lẫm này là chính là lựa chọn duy nhất hiện nay của hắn ta. Dù sao bên trong túi trữ vật có rất nhiều linh thành,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 có hơn 10 con cá thật lớn, hàng Lập chưa bao giờ nghe qua, đàn bơi ở phía trước kéo thuyền đi tới. Những con cá này tuy thân hình khổng lồ và có hàm răng sắc bén, thế nhưng hắn có thể cảm ứng được trên người chúng không hề có chút linh lực nào, cũng không phải là yêu thú trong biển, nếu không, hàng Lập cũng không dễ dàng gì mà tiến sát thuyền như vậy. Chương 365 Vương Trường Thanh. Hàng Lập nhìn những cự ngư dài tới mấy trường, sau đó bay lên không trung phía trên hải thuyền quay hai vòng nhìn xuống thuyền, hiển nhiên những người trên thuyền cũng phát hiện ra hàng lập. chỉ nghe thấy vài tiếng phát ra, trên khoang thuyền lập tức xuất hiện một đám người, cũng khoảng 2 300 người, nhất thời đứng đầy trên thuyền. Nhóm người này nhìn thấy hàng lập trên không trung thì trên mặt hiện lên vẻ kính sợ, đều hướng hàng lập, cúi người thi triển một lễ. Trong khi hàng lập đang có chút ngạc nhiên thì một vị trung niên nhân ăn mặc xa hoa nhất trong đám người này tiến lên vài bước, mang theo vẻ mặt khẩn trương nói cái gì?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 Hàng Lập nhíu nhíu mày, sau khi nghĩ kỹ, bỗng nhiên dùng ngôn ngữ phổ thông của Thiên Nam nói, "Trong các ngươi, ai có thể hiểu những lời ta nói, nếu như là có, liền đi ra giải thích một chút." Hàng Lập vừa nói những lời này, vừa đem ánh mắt hướng tới những người bên dưới quan sát qua. Trùng Niên Nhân kia, vẻ mặt mờ mịt, hiển nhiên là không hiểu Hàng Lập nói cái gì, mà khác những người khác cũng mang một bộ dáng mờ mịt, cũng không khác hắn bao nhiêu.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 Dù sao thì cũng không thường xuyên sử dụng loại ngôn ngữ này, nên cũng không thể nào thông suốt được. lão giả nghe Hàng Lập nói như vậy, liền giao dự một chút, rồi đi đến bên người trung niên nhân, dùng cổ ngữ đó cùng kính trả lời. lão hữu là Vương Trường Thanh, hồi trẻ cũng đã từng học qua ngôn ngữ này của tiên gia, chẳng biết tiên gia có điều gì phân phó. Hàng Lập nghe, lão giả nói thật sự hiểu được cổ ngữ, trên mặt không khỏi hiện lên vài tia vui vẻ.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 Hắn phát hiện tất cả những người này đều là phạm nhân Không hề có một người tu tiên nào Lúc này hắn mới hoàn toàn yên tâm Nói xong những lời này Hàng Lộc cũng không hề xem lão giả Giải thích như thế nào với trùng niên nhân kia Mà quay lên không trung Khẽ vẫy tay một cái Nhất thời pháp khí khiết bạch Chở khúc hồn chậm rãi đáp xuống thuyền Tiếp theo khúc hồn được sự phân phó của Hàng Lộc Đi ra khỏi thần Phong Chu Mà thần Phong Chu cũng biến thành một chiếc thuyền nhỏ Tạo thành một đạo bạch quang bay tới trong tay Hàng Lập Bị thu bào trong túi trữ vật Làm xong những việc này Hàng Lập liền nhìn những người trên thuyền một chút Phát hiện tất cả những phạm nhân trên thuyền này Vẫn bảo trì vẻ mặt cung kính Nhưng cũng không hề có chút biểu lộ khiếp sợ nào Điều này có thể nói Là bọn họ cũng thường xuyên nhìn thấy Người tu tiên mới đúng Nếu không cũng không thể nào bảo trì hình dáng Bình thường như vậy Nói như vậy Những người trên thuyền này Quả thật không phải là người bình thường Có thể là ở đây cũng có khái đông những người tu tiên, cũng không hề kiên kỳ điều gì, khiến cho Phạm Nhân nhìn thấy. Trong lòng Hàng Lập có chút đăm chiêu suy nghĩ. Lúc này lão giả kia cũng đã đem những lời Hàng Lập nói, giải thích cho người trung niên nhân kia một lần. Vẻ mặt thật kinh hỉ hướng đến Hàng Lập miệng nói kỳ lý oan lạc gì đó, vẻ mặt tràn đầy hưng phấn. Hàng Lập thấy thần sắc đối phương như vậy liền đồn mình, không khỏi chuyển hướng nhìn về lão giả kia lão giả tự nhiên cũng hiểu được dùng ý của Hàng Lập Bước lên vài bước Hướng về Hàng Lập giải thích Tiền sư đại nhân Vì cố tiên sinh đây Chính là đông chủ của thuyền này Hàng muốn mời tiên sinh đến Ở lại nơi ở của hắn Khôi tên đảo hắn nguyện ý cùng ứng hết thảy chi phí Tiền sư tu hành Cùng phí tiêu dùng thường ngày Khôi tên đảo sao Hàng Lập sờ cái cằm của mình Mang một bộ dáng không rõ là được hay không Thấy thần sắc bình thường của Hàng Lập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 cho ta hiểu rõ sự tình thì mới quyết định có đi đến khôi tinh đạo kia hay không. mà hiện tại ta cũng không hiểu ngôn ngữ của các ngươi, ta cũng hy vọng hắn có thể cho ta ở trên thuyền này mấy ngày, làm việc lão tiên sinh dạy ta một ít ngôn ngữ nơi đây, cũng như thuận tiện giải thích một chút về tình huống hiện tại ở nơi này. lão giả nghe như vậy cũng không dám chậm chạp mà lập tức hướng về phía trùng niên nhân kia giải thích chi tiết. trùng niên nhân kia. Nghe xong trên mặt hiện ra vài phần thất vọng, nhưng vẫn cung kính, hướng về hàng lập thi một lễ. Liền sau đó, quay lại những người phía sau hét lớn vài tiếng. Trong nhất thời, tất cả mọi người đều lui về phía bên dưới khoang thuyền, mà hắn cũng hướng đến lão giả nói vài câu rồi cũng lưu xuống. Kể từ đó, phía trên thuyền cũng chỉ còn lại lão giả cùng với hàng lập hai người. Gặp phải tình cảnh như vậy, lão giả mỉm cười nhìn hàng lập nói, Tiền sư đại nhân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 Cũng không biết là có bao nhiêu cái phòng Trong khi đi Thì Hàng Lập cũng đã đụng phải vài tên phàm nhân Tất cả cũng đều lộ ra vẻ mặt cung kính Tự động tránh ra Dường đường cho hắn Đi theo sau lão giả một lúc Hàng Lập cùng khúc hồn đi đến trước một khung cửa gỗ thật lớn Vương Trường Thanh Cũng không hề có chút do dự Lập tức đẩy cửa ra Sau đó thân hình né sang một bên Mời Hàng Lập tiến vào trước Hàng Lập cũng không hề khách khí Cùng với khúc hồn một trước một sau Đi vào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 Hơn nữa nguyên cây lại có ngân quang lòe lòe, phản phất như là được tạo ra từ bạc nguyên chất vậy. Nhìn thấy vậy, hàng lập lộ ra vẻ bên ngoài tò mò. Xem ra, tiền sư trước kia không có gặp qua ngân giác tù này. Loại cây này chính xác không phải là loại thường gặp. Nó chậm những hoa lệ ở bên ngoài, mà khi đặt ở nơi có không khí u ám, sẽ làm cho không khí trở nên thuần tình lại. Thật là bảo vật khó có được cho những người đi biển. Chính động chủ của chúng ta, tài lực khí thô...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 Vương tiên sinh không cần phải khách khí như vậy đâu, mời ngồi xuống nói chuyện là được rồi, ta còn có chút chuyện muốn thành giáo tiên sinh đây. Vương Trần Thanh nghe nói vậy, trong miệng liên tục nói không dám, mang bộ dạng sợ hãi vô cùng. Gặp tình hình này, Hàng Lập liền nhíu mày, cũng không hề miễn cưỡng đối phương. Vì vậy sau khi suy nghĩ đơn giản một chút, hắn liền mở miệng, trực tiếp hỏi đối phương. là tu sĩ vừa đến nơi đây, không biết Vương tiên sinh trước tiên có thể giới thiệu cho Tài Hạ.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 Phổ Cần gồm có vị Tinh Đảo, Khôi Tinh Đảo cùng Tang Tinh là ba hòn đảo lớn, đương nhiên cũng có mấy chục loại đạo nhỏ và nhỏ khác nhau, cũng đều có tiên sư cùng phàm nhân ở đó. Tập tục của những người chúng tôi đây cùng với những đảo khác cũng giống nhau, mỗi một đảo cũng đều có một tiên sư pháp luật cao nhất làm đạo chủ, phụ trách bảo hộ trật tự của đảo, mà khác nếu tiên sư đảm nhiệm một chức vụ trên đảo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 Lão giả lộ ra vẻ kỳ quái. Địa phương ta trước kia tu luyện, đích xác chưa thấy qua thiên phong. Rốt cuộc thiên phong là cái gì mà có thể vi với yêu thú như vậy? Hàng Lập thẳng nhiên nói, bộ dáng như không thèm để ý. Ngay Hàng Lập nói như vậy, Vương Trường Thanh tuy trong lòng có chút hồ nghi, nhưng vẫn thành thật giải thích. Thiên phong, yêu thú, quỷ vụ được xưng là tam đại thiên tai của thất tinh hải chúng ta. Yêu thú không cần phải nói, tiền sư khẳng định biết nhiều hơn so với tài hạ. Nhiều thú trên biển, đa bộ phần đều có thân thể vô cùng khổng lồ, còn tinh thông yêu thuật thủy thuộc tính. Phạm nhân chúng ta khẳng định không có biện pháp đối phó với chúng, cũng chỉ có các tiên sư mới có thể đánh chết chúng nó. Mà thiên phong thì xuất hiện hàng năm hai lần trong thất tinh hải, tạo thành cơn lúc di chuyển đến chỗ khác. Nơi nó đi qua đều là sóng biển ngập trời. Nhà hủy người chết, kể cả ở trên đảo có tiên thuật phòng hộ, phạm nhân chúng ta khẳng định vẫn lành ít dưỡng nhiều. Hơn nữa nghe nói, cho dù các tiên sư một khi bị cuốn vào trong thiên phong, muốn thoát thân cũng cực kỳ khó, thậm chí cũng có khi tán thân trong đó. Vương Trường Thanh nói về việc này thì trên mặt lộ ra vài phần e ngại. Quỷ vụ kia là thiên tai gì? Hàng Lập thần sắc bất động tiếp tục hỏi, phải tìm hiểu thật tốt về tam đại thiên tai này, vạn nhất gặp phải cũng có thể đề phòng. Nhận nghe được Hàng Lập vừa hỏi như vậy. Làm giả đốt cuộc khẳng định vị tiên sư trước mắt này Thật sự chẳng biết tí gì Đối với sự việc trên biển Ngay cả quỷ vụ thần bí nhất trong tam đại thiên tai Cũng không hề biết Thật không biết vị tiên sư này Luôn luôn tu luyện tại nơi nào Chẳng lẽ là từ luật địa tới đây Nhưng đây là loạn tinh hải cơ mà Phù cần trừ hải vượt ra Làm gì có đại luật nào Cô nén kỳ quái trong lòng xuống Vương Trường Thanh không dám chậm chạp Tiếp tục giải thuật cho hàng lộc Quỷ vụ trong thất tinh hải Tam đại thiên tai là đáng sợ nhất và cũng là thần bí nhất. Nghe nói đó là hắc sắc vũ khí thường xuyên lang thang bất định trên mặt biển. Chẳng những phạm nhân chúng ta gặp nó phải chết không nghi ngờ, cho dù các tiên sư gặp nó cũng trốn không kịp. Bởi vì cứ là bật sống bị vây vào trong vũ khí cho tới bây giờ chưa từng trở ra. Các tiên sư cũng không ngoại lệ. Chẳng qua vũ khí này tuy lợi hại nhưng nhiều lắm cũng chỉ xuất hiện tại một chỗ nào đó mà thôi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 hơn nữa hiện tại thuyền này phải đến đảo ấy làm ăn gì hay sao? Hàng Lập dương mắt, nhìn vào gương mặt lão giả, nhìn không ra bè hỉ độ gì. Thấy biểu tình như vậy của Hàng Lập, lão giả trong lòng nhảy mạnh một chút, không khỏi lộ ra vài phần do dự. Thấy cảnh này, Hàng Lập nghi hoặc, trong đó còn ẩn chứa điều gì khác, thần sắc chậm rãi nói. Vương tiền sinh yên tâm đi, ta hỏi như vậy là vì muốn biết rõ ràng nguyên ủy sự tình. Dù sao ta đốt cuộc, Cũng không thể tùy tiện đáp ứng yêu cầu Của cố đồng chủ Trong khi không hề biết việc gì Đều nói thật sự cần tài hạ giúp việc gì Ta cũng không phải là không thể đi khôi tin đảo một chuyến Vương Trường Thanh Nghe hàng lập nói như vậy Biết không nói thật không được Nếu không đắc tội lớn với vị tiên sư này Khẳng định mình sẽ không có kết quả tốt Vì vậy hắn sau khi ho khan một tiếng run rẩy cười bồi nói Tiên sư ngàn vàng lần cho trách lão hủ kỳ thật sự tình này Cũng không phải có gì phải dâu giếm, chỉ là tiên sư lúc trước không hỏi đến mà thôi. Ngày xong loại tự ngữ trốn tránh này, trong lòng hàng lập càng có thêm ý xem thường. Nhưng lão giả lại lập tức nói ra nguyên do của sự tình. Thì ra, thuyền này đích thật là vừa mới hoàn thành một chuyến sinh ý, đang trên đường trở lại khôi tên đảo. Vì cố đông chủ này cũng không phải là phàm nhân sinh ra và lớn lên ở khôi tên đảo, mà là người sinh ra ở đảo phụ cần khôi tên đảo. Nhưng là về sau, gia đình hắn sinh ý phát tài, chuyển sang khôi tinh đạo sinh sống. Bởi vì sinh ý kiếm tiền chân chính phải đem hàng hóa sang các đại đạo khác giao dịch mua bán, mà loại mua bán này chỉ có thể do phạm nhân của khôi tinh đạo mới có thể làm. Thân phận của phạm nhân trên chủ đạo và các phạm nhân trên đạo phụ cận vì vậy mà cũng bất đồng. Mà cố đồng chủ vốn làm sinh ý chính là buôn bán giữa các đạo phụ cận, sau khi sang chủ đạo Tự nhiên sinh ý càng tiến thêm một tầng, nhưng là sau khi gia đình hắn đến nơi chủ đảo, vì cố đông chủ này bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai loài sinh ý giao dịch đường dài này thực không phải tùy tiện có thể gia nhập, mà đã sớm bị tiên sư trên đảo hoạch định thành những phần ngạch nhất định rồi. Chỉ có thể cho 10 hộ gia đình trên đảo làm thứ bào phù sinh ý này. Hơn nữa, 10 hộ gia đình này cũng không phải là cố định không thay đổi mà là do mỗi ba năm một lần cử hành tỷ thí đấu pháp để tuyển ra nếu người khác đối với sinh ý này muốn sen chân vào phải mời một gã tiên sư đến tiến hành tiên thuật khiêu chiến chỉ có thể khiêu chiến thành công đối với người lần trước có được tư cách này mới có thể đạt được sự đồng ý để làm việc giao dịch này cổ đồng chủ vừa nghe xong tin tức này nhất thời kinh hải bởi vì hắn trước kia đều là buôn bán đường gần căn bạn sẽ không gặp yêu thú cũng không cần tu tiên giả đi theo cho nên nhận thức với tu tiên giả thực sự ít đến đáng thương. Hắn vốn định sau khi xin ý tới tay, liền xuất một số tiền lớn mời một vị. Tuy nhiên, bây giờ không còn đủ thời gian. Bởi vì hắn khi nhận được tin tức này, thì vừa lúc gần ngày thi đấu tam niên đấu pháp không xa. Làm sao có thời giờ cho hắn chậm rãi, liên hệ tìm kiếm chứ? Phải biết rằng tiên sư trên khôi tên đảo tuy đông, nhưng tu tiên giả phần lớn tầm cao khí ngạo, Tu tiên giả nguyện ý làm việc cho phàm nhân vốn ít đến đáng thương. Hơn nửa phần lớn đều là cùng mấy phàm nhân này có chút quan hệ xa gần mới có thể ra tay giúp đỡ. Mà một số ít tiên sư khác vốn có thể ra tay lại đều cũng quen biết hoặc ít hoặc nhiều với mười tên tiên sư này. Cũng ngại không muốn ra tay khiêu chiến. Cho nên cố đồng chủ trong khoảng thời gian ngắn các bạn không tìm thấy tu tiên giả tại khôi tinh đảo nguyện ý ra tay. Bất đắc dĩ, hắn đành phải nhân cơ hội vận chuyển hàng hóa trở lại đảo nơi mình sinh ra, muốn mời một vị tu tiên giả có chút quan hệ quen biết ra tay tương trợ, không nghĩ tới vị tiên sư này vừa mới xuất môn đi ra. Bây giờ, vị cố đông chủ thật chỉ biết trợn mắt ra mà nhìn. Mà hôm nay, vị tu tiên giả nơi khác tới, hàng lập này đang ở trên thuyền của hắn, có thể nào không khiến cho vị cố đông chủ đang tìm không ra tu tiên giả này vui mừng sung sướng đây.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 khó có thể tiếp nhận. Xem ra, tu tiên giả tại địa phương này tuy vẫn là quần thể cao cao tài thường, nhưng đối với phạm nhân lại không giống thiền nam căn bản khinh thường không kết giao. Ngược lại hai bên là các quan hệ rất phức tạp. Chẳng qua muốn hắn vì tư cách buôn bán của cổ đồng chủ mà ra tay cùng người ta tương tranh đấu pháp. Việc này thì miễn đi, hắn không muốn hạ thấp mình như vậy. Nhưng trong lòng hắn vẫn còn có một điều nghi hoặc, liền nhẹ nhàng cười chậm rãi hỏi. Vương tiên sinh, Tài hạ kiến thức quá ít, còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo một chút. Tiền sư có điều gì khó hiểu, xin mời cứ hỏi đi. Lão hộ nhất định sẽ hết sức giải đáp. Lão giả vội vàng cùng kính nói. Tài hạ có điểm không hiểu được. Nếu là trên các đảo cần vận chuyển hàng hóa, cần gì giao cho phạm nhân các người làm? Các tiền sư chẳng lẽ không có loại pháp khí túi trữ vật hay sao? Bằng vào cái này phi hành vận chuyển, không phải là vừa nhanh vừa an toàn sao? Trường 367 Bảo nhân giữ định cư Vương Trường Thanh nghe hàng lập hỏi như vậy Trên mặt lộ ra vẻ cười khổ Tiền sư nói đùa Túi trữ vật chư vị tiên sư Tuy có một ít Nhưng tiền sư đều vô cùng quan trọng Làm sao có thể dùng để chứa chút tuộc vật Của phạm nhân chúng ta được Hơn nữa mỗi lần giao dịch Các đảo lớn đều dùng rất nhiều thuyền Mới chứa nổi hàng hóa giao dịch Túi trữ vật của các tiền sư Tuy vô cùng thần diệu nhưng cũng không thể chứa được bao nhiêu các vị tiên sư càng không làm loại việc có thân phận như quần vắt này vương Trần thanh cẩn thận giải thích cho hàng lập nghe xong lời này hàng lập gập gập đầu không nói gì bắt hơi nhèo lại chìm vào trong trầm tư sau nửa ngày hắn mới thản nhiên nói việc cố đồng chủ muốn ta đạt tay giúp hắn tại hạ vô năng vi lực bởi vì tu vi tại hà thật sự không cao nếu đáp ứng cũng chỉ từ chút lấy nhục mà thôi Hay là mời vương tiên sinh hồi bẩm lại với cố đồng chủ Cho hắn thỉnh vị khác cao minh hơn Mà xin quý thuyền Mang ta đến khu vực khôi tên đảo Ta sẽ đưa một ít lên thạch làm thù lao Hàng lập nói rất chậm Rất rõ ràng Nhưng thành âm càng lúc càng lạnh lùng Lão giả nghe xong mấy lời cự tuyệt này Sắc mặt trở nên tái nhợt Tiếp theo liền cầu xin hàng lập Tiền sư đại nhân Người hãy giúp gia đình đông chủ đi Phải biết rằng cố đồng chủ vì muốn có được sinh ý này Chỉ riêng chiếc thuyền chở người này cũng đã tiêu phí không ít, hơn nữa vì đạt được tư cách khiêu chiến, cổ đồng chủ còn phải hao phí một số lượng lên thành lớn. Nếu không có được tư cách buôn bán giữa các đại đảo, cổ gia nhất định sẽ phá sản, mấy người làm công chúng tôi sẽ mất đi việc làm, chỉ có thể ra đường kiếm sống mà thôi. Lão giả vẻ mặt khẩn cầu nói, tôi vì tài hạ đích xác rất là yếu kém, hơn nữa cũng không muốn vừa đến khôi tên đảo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 nhưng thần thức lại sớm đi ra ngoài, đem cảnh vật ngoài cửa hết thảy chiếu vào trong đầu. Ngoài kia, lão giả vương trường thanh đang quay trở lại, phía sau còn đi theo vị cố đông chủ kia, mang bộ dáng tâm sự chồn chất. Hằng lập bắt đầu giấu mày, xem ra phiền toái đến rồi đây. Hiện nhiên, vị cố đông chủ này còn chưa từ bỏ ý định, lại đến dây dừa với mình. Nếu như còn ở thiên nam. Hàng Lập đã sớm một câu lành như băng quát bảo đối phương dừng lại không cho hai người này tiến vào trong phòng nhưng hiện tại mới tới một nơi lạ lẫm như thế này không cần có vẻ xa lánh người khác như vậy nghĩ vậy Hàng Lập không đợi hai người tiến lên gõ cửa liền bình thản lên tiếng nói mời hai vị vào, trên cửa không khóa cổ đồng chủ và Vương Trường Thanh vừa nghe thanh âm Hàng Lập băng lên bên tai liền hoảng sợ nhưng lập tức ý thức được tiên sư đại nhân bên trong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 Liền trực tiếp đem ý định đến đây nói ra. Nghe xong lời này, Hàng Lập liếc mắt nhìn lão giả, Nguyễn Miệng cười nói. Đương nhiên là có thể rồi. Chẳng qua người tốt nhất, khuyên vị cố tương sinh này, Không nên quá hy vọng. Hàng Lập lộ ra một bộ dáng không sao cả mà nói. Nghe Hàng Lập nói như vậy, Vương Trường Thanh lộ ra vẻ hơi xấu hổ, Nhưng vẫn hướng về phía trùng niên nhân, Giải thích chi tiết một chút. Trùng niên nhân sau khi nghe xong, Thần sắc biến đổi, nhưng lập tức trở nên trền trọng, Hướng về lão giả nói mấy câu Làm vương trường thanh ngây ra một chút Trên mặt lộ ra vẻ cổ quái Mà hàng lập ở bên cạnh Vẫn nhìn một cách bàn quan Trên mặt không có gì khác thường Tiên sư đại nhân Đông chủ của chúng ta nói Chỉ cần tiên sư ra tay hỗ trợ Bất luận sự thành hay không Cố gia cũng nguyện ý đem một số lượng lên thạch lớn Làm thù lao Mà tiên sư nếu có thể giúp cho cố gia Đạt được tư cách buôn bán giữa các đảo Cố đồng chủ thậm chí Nguyên ý đem tiên sư từ đảo ngoại nhân, định cư làm đảm bảo nhân của khôi tên đảo. Làm tiên sư có thể trở thành cư dân chính thức của khôi tên đảo. Quan trọng nhất là, vô luận tiên sư về sau có đảm nhiệm chức vụ hay không. Cố gia sau này trong vòng 3 năm, nguyên ý đem 3 thành lợi nhuận của việc giao dịch, phụng hiến cho tiên sư. Vương Trường Thanh nói xong mấy lời này, thì vẻ mặt cũng có chút hoàng hốt. Từ hồ không tin đổi điều cố đồng chủ đã hứa hẹn với Hàng Lập. Hàng Lập nào nao sờ sờ cầm có điểm kỳ quái hỏi Cái gì đây? Tại khôi tinh đảo trú chân, còn muốn cái gì đảm bảo nhân? Lúc trước hình như ta chưa từng được tiên sinh nói qua Lời này Hàng Lập tuy nói ra cực kỳ ôn hòa, nhưng làm Vương Trường Thanh toát thân mồ hôi lạnh vừa bạn mở miệng giải thích Tiên sư hiểu lầm rồi ở trên khôi tinh đảo bình thường có hai loại tiên sư một loại là tiên sư ở tạm thời bọn họ sẽ không đảm nhiệm chức vụ gì trên đảo bình thường chỉ ở lại mấy năm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 Mà bởi vì người ngoại đảo muốn tìm được Người bảo hộ trên khôi tên đảo Thực sự không phải là chuyện đơn giản Cho nên là hổ nhất thời sơ sẩy Không đề cập đến việc này với tiên sư Vương Trường Thanh Sợ Hàng Lập hiểu lầm điều gì Một hơi nói ra hết thảy Nghe xong lời này Thần sắc Hàng Lập trở nên âm trầm Tất cả các tu tiên giả Không định cư tại khôi tên đảo Đều không thể có được nơi tu luyện hay sao Hàng Lập có chút không quá tin nói Không chỉ đảo này Tiền sư định cư trên đảo Lân Cần cũng có thể tham gia loại tỷ thí này. Chẳng qua, bọn họ cũng chỉ có thể đến xem tranh đoạt nơi tu luyện của bổn đảo, mà khôi tên đảo được lấy làm chính đảo, bởi vì linh mạch trên đảo chính là tốt nhất, khu vực biển Lân Cần, linh khí nồng đậm nhất, linh mạch của các đảo khác kém hơn rất nhiều. Lão giả giải thích cho Hàng Lập. Ngày xong hết thảy điều này, sắc mặt Hàng Lập âm trầm bất định.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 Không có tu sĩ rút cơ kỳ, cho dù với tu vi hiện tại của mình, ý vào lợi thế khôi lỗi và pháp khí, chắc không có vấn đề gì, từ đó có thể bắt đầu tu luyện tam chuyển trọng nguyên công kia tại Khôi Tinh đảo. Đương nhiên, thân ngoại hóa thân và đại diện quyết cũng phải tu luyện mới được, đây chính là lời khí bảo mệnh về sau. Bốn ngày sau, chiếc thuyền rốt cuộc cũng tới Khôi Tinh đảo, trầm tiếng hoàng hô của người trên thuyền. Hàng lập được cố đồng chủ và vương Trường Thanh dẫn đi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 Cựu thuyền thần kỳ của cố đồng chủ lớn như vậy, nhưng trên bến tàu này lại đầu liên tiếp 6-7 chiếc như vậy, còn mấy chiếc nhỏ khác thì nhiều vô kể. Hàng Lập ước chừng cả bến tàu cũng có thể có 2-300 chiếc, cho nên đám người đi đi lại lại trên thuyền, dưới thuyền lại càng nhiều hơn, làm cho Hàng Lập lần đầu tiên cảm giác được cái gì là người đi kể lại như nước. chương 368 Trang Viên Chẳng qua, Hàng Lập cũng đồng thời lưu ý số lượng phàm nhân. Loan thoáng cảm ứng được hơi thở của nhiều tu tiên giả tại cảng khẩu xem ra những người này là tu tiên giả chuyên môn phụ trách trật tự cảng khẩu Hàng Lập vừa suy nghĩ vừa mang theo khúc hồn đi theo hai người cố đồng chủ tới trong một thạch ốc bên trong cạnh cảng khẩu Trong phòng bố trí phi thường đơn giản trừ một cái bàn gỗ và một chiếc ghế dừa ra chỉ có một lão giả sắc mặt khô gầy vàng vọt đang ngồi ở nơi đây ngắm mắt dưỡng thần Sau khi nghe thấy thanh âm bọn Hàng Lập đi vào vị tiên sư này mới dương đôi mắt ra Nhất thời, một luồng hàng quang từ trong mắt bắn ra Hàng Lập thấy vậy trong lòng ruồng mình Người này là một gãi trúc cơ kỳ tu sĩ Hơn nữa bồi dáng từ hồ pháp lực Không hề dưới mình lúc trước vị lão giả mặt vàng này sau khi trực tiếp Bỏ qua cố đông chủ và vương trường thanh Mà đem ánh mắt đảo qua trên người Hàng Lập Và khúc hồn Phát hiện tu vi của Hàng Lập Chỉ là vài tầng luyện khí kỳ Liền khôi phục lại biểu tình dương dương nhưng hàng lập lại chú ý tới việc người này từ hồi rất hay liếc mắt xem xét khúc hồn. Bảy người các ngươi có việc gì? Nhanh nói ra đi, không cần quấy rầy ta nghỉ ngơi. vị này hữu khí vô lực nói trên mặt toát ra vẻ không kiên nhẫn. Hàng lập bởi vì có khả năng nhớ rất tốt, đã theo vương trường thành học qua ngôn ngữ bản địa một thời gian, tuy vẫn không thể nói được, nhưng biện cưỡng cũng có thể nghe hiểu được ý tứ của đối phương. Chẳng qua.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 Sờ sờ linh thạch trên tay, thần sắc vị Dương Tiên Sư này dịu đi rất nhiều. Tiếp theo, sờ trên người một cái, lấy ra một khối ngọc bài màu xanh biếc, hất hàm hỏi Hàng Lập. Người tên gì? Hàng Lập. Hàng Lập thật lưu loát, nói ra tên của mình, còn đối phương giải thích thành cái văn tự gì, hắn không quan tâm. Trên tay Dương Tiên Sư, lục quan chợt lóe, hoàn toàn bao mọc ngọc bài lại ở trong. Một lát sau, hào quang tan hết. Từ trên Ngọc Bài xuất ra hai phù hào cổ quái mà Hàng Lộc không nhận ra được. Sau đó, lão Giả Mặt Vàng nhấc tay lên, ném Ngọc Bài cho Hàng Lộc. Thể bài này phải bảo quản cho thật tốt. Nếu bị mất phải đến ngay chỗ ta, lĩnh cái khác. Nếu không, sẽ bị dựa theo luật của Khôi Tinh Đảo mà trị tội như kẻ xâm nhập. Đương nhiên, nếu nói người về sau định cư nơi đây thì Ngọc Bài này không cần tới, sẽ bị thu trở về. Đương nhiên, luyện thi phía sau người cũng không cần. Sau khi nói xong mấy lời này Bị tiên sư này liền không để ý đến ba người Lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần Cố đồng chủ tự nhiên ý thức được Lập tức lui ra ngoài Nhưng hàng lập đối với việc người này Nhìn ra thân phận chân thật của khúc hồn Có chút để ý Sau khi liếc mắt nhìn một lúc Cũng không tiếng động rời ra ngoài Sau khi hàng lập đi ra ngoài không bao lâu Bị dương tiên sư này lại mở hai mắt ra Có chút không hiểu thì thào lẩm bẩm Luyện thi này thật có chút cổ quái Đỏ đạn là tự thi hoàn toàn, sao còn có linh khí phát tán ra bên ngoài đây? Chẳng lẽ là một loại luyện thi thuật mới? Tiếp theo, lão giả mặt vàng lại bắt đầu chìm vào trong trầm tư. Mà bên ngoài, cổ đồng chủ sau khi xuất cản liền thuê một cổ thú xa, do hai con quái thú nửa trâu nửa dê kéo, mang theo hàng lập đi dọc theo đại lộ trên đảo. Trên đường, loại xe này nhiều như lông trâu, có vẻ rất nhộn nhịp. Nhưng sau khi chiếc xe xuyên qua vài tiểu trấn sạch sẽ náo nhiệt, Loại xe này rõ ràng giảm đi rất nhiều Thậm chí sau khi quành vào vài đường nhỏ Người và xe gặp được trên đường Lừa thư không có mấy Sau khi vội vã đi như vậy nửa ngày Chiếc xe rốt cuộc cũng đến một nông trang Rọn mười mấy mẫu Trước nông trang có rất nhiều chủng loại nông tác vật kỳ quái Mà hàng lập chưa bao giờ thấy qua Có loại thực vật ngũ cốc Trông giống như cây lúa Nhưng lá cây vừa thô lại vừa dẹt Có màu hồng tím Còn tản ra mùi thâm nhàn nhạc, nhạc Có loại thực vật rau xanh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 Hơn nữa bên cạnh còn có một tòa đồi núi không nhỏ, xung quanh cũng rất trang nhã và yên tĩnh khá độc đáo. Cả tòa nhà bị một bức tường đất cao hai trường bao phủ, mà sau bức tường là một tòa trạch viện, trồng mới tên dị thường, phản phất như mới xây không bao lâu. Đây là cố gia. Hàng Lập trong lòng thầm khen một tiếng, nhưng sau khi ánh mắt cẩn thận dò xét trên cây tuần vài lần, thần sắc lơ đảng đã có biến đổi, bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện ra. Tại các cây tùng khắp bốn phía của tòa nhà, lộ ra vài tia khí tượng của trần pháp, hiện nhiên các cây này đã bị hạ cấm chế. Hàng Lập xem ra, mấy cây này tuy không được gọi là các trần pháp cao minh gì, nhưng cũng đủ để về khốn người tu tiên cấp thấp. Hàng Lập đang chìm vào trong hồ nghi, thì cố đồng chủ đã xuống xe, cười bồi nói. Hàng tiên sư, trước hết hãy đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi, ta sẽ kêu hạ nhân chuẩn bị rượu ngon đặt sẵn trên đảo cho ngài. Hàng Lập ngay xong có chút thất thần nhìn bốn phía xung quanh, rồi cười cười trả lời. Đến đây rồi, ta cũng không quấy rầy gia đình cố đông chủ. Ở địa phương kia, tạm trú một chút là được rồi. Đợi khi xong việc rồi, sẽ lại tìm một chỗ ở lâu dài. Nói xong lời này, Hàng Lập lấy tay chỉ chỉ phương hướng nào đó ở một bên. Cố đông chủ và Vương Trường Thành nhìn theo hướng ngón tay Hàng Lập chỉ, thấy được chỗ đồi núi cô lên kia, không phải hoàn toàn ngây dại. Nhưng sau khi nhiệt tình mời vài lần... Không có kết quả, đành phải tùy ý để vị tiên sư có chút quá dị này chậm chậm đi lên núi. Hai người bọn họ bất đắc dĩ sau khi liếc mắt nhìn nhau, đành phải đi vào tòa nhà. Hàng Lập mang theo khúc hồn dọc theo một con đường khá lớn bên sườn núi, đến một mô đất trên đỉnh núi, sau đó từ trên nhìn xuống cố gia trang dưới chân núi. Chỉ thấy cố đông chủ đang được một đám nam nam nữ nữ xúm xích xung quanh đi vào một gian cử trạch trung tâm trang tử sau đó đám người liền từ đồng tản ra, chỉ còn có vài người có chút thân phận, ăn mặc hoa lệ đi theo tiếng vào trong trạch viện. Hằng lộc khẽ nhít mép rồi sai người lại làm việc của mình. Hắn trước tiên tìm một vùng đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, tiếp theo nhanh chóng chọn ra vài cây tùng to, xuất pháp khí nhanh chóng chia nhỏ mấy cây đó, sau đó khúc hồn làm việc. nửa canh giờ sau. Một tòa tử mộc ốc đơn giản xuất hiện trên đồi núi, hơn nữa trong phòng đầy đủ bàn gỗ, ghế gỗ, thậm chí cả giường gỗ. Một tháng tiếp theo, Hàng Lập ở trong phòng mỗi ngày đều phục đang, dụng dược, luyện khí, đả tòa, cố gắng để sớm có ngày có thể khôi phục lại tu vi. Mà Cố Đông Chủ và Vương Trường Thành kia trong thời gian này cũng đến đây vài lần, cùng Hàng Lập thương lượng một ít việc xuất thủ khiêu chiến, sau đó không dám chậm trở Hàng Lập tu luyện lại vội vàng rời đi.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 nhưng trong lòng càng thêm vài phần chắc chắn. Bởi vì theo như lời vị cố đồng chủ kia, tiền sư được 10 hộ kia thỉnh mời cũng không phải là có những nhân vật có tu vi gì kinh người. Trừ một vài người, còn lại đa số đều là tu vi luyện khí kỳ 6-7 tầng mà biệt chọn đối thủ cần phải bắt thăm quyết định. Chỉ cần vận khí, hàng lộc không phải rất tệ, việc hạ đối thủ tuyệt đối không thành vấn đề. Hơn nữa, vị cố đồng chủ này vì muốn gia tăng phần thắng cho hàng lập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 Khù khùa trên người Hàng Lập vài cái, sau khi thấy trên vòng tròn có lục quan phóng ra thì lập tức cung kính hành lệ với Hàng Lập rồi kiểm tra lệnh bài của đồng chủ và Vương Trường Thanh.